Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3085.000 cân treo sợi tóc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đây là một buổi sáng sớm yên lặng Mặt trời vừa mới nhô lên đem ôn Hòa ánh mặt trời rơi vãi hướng đại địa Thỉnh thoảng có chim chóc kêu To thanh âm chuyện vào trong lỗ tai Khắp nơi tràn ngập yên lặng tường Hòa khí tức Xinh đẹp thảo nguyên minh mông gió nhẹ quét, một người cao cỏ nuôi. Xúc vật theo gió chập chờn Một chỉ thỏ rừng theo trong bụi cỏ nhảy về phía trước mà ra, lỗ tay. Cao cao dựng thẳng lên, một bên tìm kiếm lấy đồ ăn, một bên cảnh giác. Xói, hộ ly chờ trên thảo nguyên kẻ săn mồi. Thật vất vả tìm được một quả quả dại, thỏ rừng vô cùng cao hứng gặm. Thức ăn lấy đột nhiên, nó lỗ tai khẽ động, như là phát hiện cái gì. Không ổn, có chút kinh hoàng quay đầu sò, sau đó cư vứt bỏ quả dại. Chui vào một bên bụi cỏ không thấy rồi. Ngay tại thỏ rừng bối rối chạy trốn đồng thời, xa xa chân trời đột. nhiên có trói mắt hào quang sáng lên, sau đó mấy đạo cầu vồng ló lên. Nhanh như điện chớp hướng về bên này chạy như bay mà đến. Những cái kia cầu vòng tốc độ rất nhanh ít khi về sau có thể nhìn rõ. Giàng độn quang bên trong đích dung nhanh đúng là bảy tám tên tu tiên. Giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, phản phất bị cây gì đuổi theo chính. Vội vàng hấp tấp hướng phía bên này trốn đến. Cầm đầu trung niên nhân ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ thân mặt y, to vi ước chừng tại ngưng đan trung kỳ. Hắn cũng là trong nhóm người này cảnh giới cao nhất một cái, những thứ khác tu tiên giả đều chẳng qua 20 suất đầu mà thôi, tu vi càng là cao thấp không đều theo trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ. Những người này quần áo và trang sức cách ăn mặc tuy nhiên khác nhau, nhưng cổ áo ốm tay áo đều có đồng dạng dấu hiệu, hiển nhiên là tới Từ ở đồng nhất môn phái tu tiên giả đương nhiên cũng có khả năng là một phần của cách nào đó tiểu nhân tu tiên gia tột. Những cái thứ này một bên trốn còn một bên quay đầu lại, vội vàng hấp. Tấp điều tra lấy cái gì trên mặt tâm thần bất định đó là chút nào. Che giấu cũng không, hiển nhiên tình cảnh không ổn đến cực điểm. Viên sư thúc chúng ta chạy thoát lâu như vậy có lẽ đã thoát khỏi. Những cái kia yêu cầm truy sát à Phải chăng có thể hơi chút nghỉ ngơi Một chút Một tinh lông mày lãng mục đích Người trẻ tuổi mở miệng Với tư cách Trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả Hắn khí sắc coi như không tệ Nhưng mà sau Lưng vài tên sư đệ sư mùi pháp lực Muốn mỏng manh rất nhiều Hôm nay Đã thở hồng hộp Rõ ràng sắp duy trì không được Cái này Trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia trần chờ chưa mở miệng, hoa hoa. Làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Hắc, quang hành động lớn, một đoá mây đen ở chân trời hiện hiện mà ra. Không đúng, không phải mây đen, là một loại màu đen chim to, hình như. Ô nha, nhưng mà lại so ô nha muốn lớn hơn rất nhiều. Chiều cao hơn một. Trượng ánh mắt cũng so bình thường ô nha càng thêm lợi hại cánh chớp. Động ở giữa lại ẩm ẩm hiện ra một tầng màu xám trắng hỏa diễm. Càng thêm đáng sợ chính là đầu lâu của nó ở giữa chỗ còn hiện ra con. Mắt thứ ba. Tam nhãn thi nha. Loại này yêu cầm ra thích quần cư đối với cao dai tu tiên giả mà nói. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng còn nếu là nguyên anh trở xuống đích tu Tiên giả gặp được thì là cỡ tử nhất sinh sự tình Chính là một gã ngưng đan kỳ tu tiên giả Mang theo vài tên trúc cơ Cấp bậc tiểu gia họa có thể trốn xa như vậy Vẫn khí quả thực không Tầm thường nói không chừng trong tay bọn họ còn có khắc chế loại này Yêu cầm bảo vật nếu không sớm nên vẫn lạc mất Yêu cầm tiếng kêu truyền vào lỗ tai kể cả cái kia ngưng đan kỳ chung. Niên nhân ở bên trong vài tên tu tiên giả tất cả đều quá sợ hãi. Không có khả năng những này quái vật như vậy sẽ như thế nhanh tựu. Đổi theo tới. Sư thúc nhanh dùng sư tổ ban thưởng xuống linh phù. Có lẽ có thể. Dùng vi chúng ta kéo dài một lát. Cái kia tinh lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi quay đầu lại sò. Người này tu vi mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà chỗ này biến. Không sợ hãi thái độ. Lại quả thực rất giỏi. Nhưng mà trung niên nhân nghe xong hắn thở nhẹ. Trên mặt lại tràn đầy. Bi ai chi sắc đã không có. Đã không có. Cái kia tinh lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi ngẩn. Ngơ tựa hồ chưa có trở về vì tới. Chúng ta lần này ra ngoài, sư tôn tổng cộng ban thưởng hạ ba đảo linh. Phù, nhưng mà vừa mới cũng đã dùng hết rồi. Trung niên nhân tuyệt vọng thanh âm chuyển vào lỗ tai, nếu không có có. Cái này ba đảo linh phù trợ giúp, bọn hắn làm sao có thể một mà tiếp. Lại mà ba theo yêu cầm trong đuổi giết chạy ra tìm đường sống đâu này. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, tam nhắn thi nhà hội đáng sợ. Như thế, như vậy ngắn ngủi thời gian tựu thoát khỏi linh phù một lần. Nữa đuổi tới chỗ gần. Hôm nay đã không có sư tôn ban cho bảo vật cũng tự khó trách chung. Niên nhân hồi tuyệt vọng. Dù sao nhiều như vậy yêu cầm, mặc dù là nguyên anh kỳ tu tiên giả có. Thể không bảo vệ tánh mạng cũng không tốt lắm nói. Đến với mình những người này kết cục như thế nào chẳng lẽ còn dùng. Vạch Trần: Sư thúc nên làm cái gì bây giờ. Những thứ khác chút cơ kỳ để tử thoáng một phát nắm đấm kinh hoàng đi. Lên là cái kia tinh lông mày lắng mục đích người trẻ tuổi cũng không. Có vừa mới bình tĩnh mà chuyện biến thành chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Chi sắc Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc Đó cũng là cần thực Lực làm cam đoan Hôm nay loại tình huống này Hắn thật sự nghĩ không Ra còn có cái gì cơ hội chạy ra tìm đường sống rồi Liều mạng Trung niên nhân cắn răng một cái Vươn tay ra tại ngực vỗ Một kiện Pháp bảo bị hắn theo trong mồm phun tới Sư thúc Người điên rồi, chúng ta không có phần thắng. Cái kia tình. Lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi nghẹn ngào kinh hô trên mặt. Tràn đầy không đồng ý thần sắc. Ta tin tưởng, nhưng mà không liều thì như thế nào, chạy lại chạy bất. Quá, chẳng lẽ ở chỗ này ngoan ngoán chờ chết sao? Trung điên nhân. Tròn mắt muốn nước mà nói. Lời còn chưa dứt Một đầu tam nhãn thi nha đã bay đến chỗ gần, hai cái. Cánh khẽ vỗ thi hỏa biến thành phong nhận tựu kích xạ tới trung niên. Nhân kia chẳng quan tâm nhiều lời, hai tay bãi xuống trước người Pháp. Bảo Linh Quang chợt hiện cùng yêu cầm đối oanh. Mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ trên mặt tràn đầy lo sợ không yên. Nhưng mà tam nhãn thi nha đã bay đến bên người, bọn hắn cũng không lựa chọn. Chỉ có thể cắn răng một cách đem riêng phần mình linh khí tế ra. Đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Nhưng mà lại chút nào. Lo lắng cũng không. Song phương đối lập thực lực cách xa. Tam nhãn thi nhà há lại chính là. Ngưng đan trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ứng phó. Nhưng mà đúng lúc này. gì biến nổi lên. Xoẹp xẹp một tiếng truyền vào lỗ tai. Chút nào dấu hiệu cũng không. Vốn là sáng ngời sắc trời, lại tại trong khoảnh khắc ảm đàm ra rồi. Không gian chấn động đột khởi, phương viên vạn rằm thiên địa nguyên. Khí càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây là... Ngoài ý muốn biến cố, để ở chàng tu tiên giả sợ ngây người, bất quá. Kinh ngạc ngoài, hơn nữa là vui mừng, dù sao đối với bọn hắn mà nói. Hôm nay tình thế... Đã không song đến tột đỉnh hoàn cảnh. Nhiều một ít biến cố đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều. Hơn hại, dưới cơ duyên xảo hợp, nói không chừng có thể đạt được một đường sinh cơ. Mà tại này cổ vượt gì không gian chấn động xuống, những cái kia yêu cầm. Tựa hồ cũng có chút tâm thần bất định, bất an tại lơ lượng tại đâu đó. Không có lại đối với người bên cạnh loại tu sĩ phát động công kích. Cứ như vậy đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, phủ cận. Không gian chi lực trở nên càng phát ra hỗn loạn vô cùng. Xoạp xẹp. Một đảo thiểm điện như là lưới dao sắc bén giống như đánh xuống, sau. Đó, một tia vết giản tại trong hư không hiện hiện mà ra, cũng hướng. Phía bốn phía nhanh chóng lan tràn. Phủ cận không gian vỡ vụn ra, một, đường kính hơn 10 trường vết nứt không gian hiển hiện Sau đó hắc mang lói lên, cái kia vết giản rõ ràng bắt đầu xoay tròn. Mấy hơi về sau, một cái màu đen quang cầu do bên trong bay ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.